Cùng gió dụ, kết tóc, giấc sinh Chương 3 Cặp lại Bốc thăm xong không lâu Trời tối sầm xuống Tầng mây buông xuống Tuyết lửa vòng mọi nơi Trời hạ tuyết Đoàn người đều đi làm việc, khi rời đi, chú Hàng liếc ta một cái, ánh mắt phức tạp. Ta hồi tưởng ánh mắt của đô phương bất bại khi tức giận một chút. ông trầm cười cười nhìn gã, làm ra động tác cát cổ. cả thế mà sợ tới mức run run lão đảo, chạy trốn ra ngoài. Ta hừ lạnh một tiếng, đi theo lưu quảng sự vào phòng.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 Một lát sau, một bóng dáng ịu điệu cầm ô trúc Mang theo hộp cơm ba tầng, từ trong gió tuyết đi tới Nữ tử tóc cài ngọc tranh, quần tử sang la Mặc dù đã 27 vẫn có gương mặt cực xinh đẹp Chỉ thấy mũi chân nàng điểm nhẹ Tựa hồ như điệp mà lướt vào viện Đưa quảng sự cội vàng đi ra ngoài nhanh đón thỉnh an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 Sau đó đi lên núi Đông Phương bất bại đế quan luyện công Ở một gian trạch thấp sau núi Trăm năm trước Một hồi động đất chia ngọn núi này làm hai Một bên rộng chừng trăm trường vắt ngang ở giữa vực Vực sâu vạn trường không thấy đáy Thạch thất kia khảm tại vách đá gập kình Thông đạo duy nhất là một cái cầu treo lắc lắc lắc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 Ta rút lui mười bước, rời khỏi nội thất, đứng ở trong góc. Bên trong thạch thất lại an tĩnh, bởi vì tuyết rơi, ánh sáng càng vương ám. Bên trong thạch thất có đèn, đèn lục trảng lưu ly, bát giác dắt ở trên tường. Ngọn đèn dầu ấm áp hơi hơi chết lên, ta nhìn chầm chầm bóng dáng lộ sang phía sau màn trúc.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 Trên tai là tiếng bắt đũa va chạm rất nhỏ Cảm giác như thật xa xôi Thay thế tiếng mưa rơi tức pháp trong trí nhớ Như bệnh viện sẽ không dừng lại Dọn xuống đi Một tiếng mệnh lệnh lạnh lùng kéo ta ra khỏi ký Vâng Ta cúi đầu đi vào thu dọ Cháo thịt trên bàn dùng hết Chén tương động hai đũa